Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiến nghe Phong nói tới đây Thì cũng cảm thấy nổi da gà bởi cái chết quá đột ngột của Tú Và cách giết người độc ác mà tên tội phạm hiện vẫn đang lạnh trốn Tắt máy điện thoại Chiến đưa bức ảnh ở trong tay nhìn chỗ rách trên vị trí của Tú Mà ngầm cảm thấy bất an một cách kỳ lạ Ở tại căn nhà lúc này Bé Thảo đang chơi một mình bên cạnh cô bé là Hồng Cô ngồi im hai mắt nhắm lại Từng chừng như đang ngủ, bất ngờ bé Thảo dừng lại, cô bé không tiếp tục chơi và cười nữa mà đứng dậy bước từng bước ra bên ngoài. Bé Thảo cứ như vậy mà bước ra cửa cho tới khi tới trước mặt của một người phụ nữ đang nhọn miệng cười với cô bé. Đưa bé Thảo lên một chiếc taxi, người phụ nữ đó bất ngờ quay lại nhìn vào trong nhà, nở một nụ cười như điên dại. Không phải người phụ nữ này đang nhìn Hồng ở bên trong nhà, mà người này Anh nhìn một bóng người đang ở tầng 2, đứng sau cánh cửa sổ đang được đóng kín. Người phụ nữ liền nhỏ giọng nói: "Nào, đến lúc bắt đầu rồi. Để ta thực hiện lời nguyện 10 năm về trước giúp cho cô. Tôi sẽ để cho chúng phải trả giá về cái tội ác mà bọn chúng đã gây ra cho cô. Tôi đã có một mạng, nay tôi sẽ dùng cái mạng này để báo thù cho cô. Tôi và cô sẽ sớm gặp lại nhau ở nơi đó. Hãy đợi tôi." Nhành tay mà Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà khá lớn, nằm trên một con phố khá đông người qua lại. Bước xuống khỏi xe taxi là Lan và hiển nhiên bên cạnh cô ta lúc này chính là bé Thảo. Lan nhìn bé Thảo đang tròn xoe đôi mắt nhìn cô ta mà không có hiểu gì. Khẽ mở miệng, cô ta nói với cô bé: "Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Vào trong nhà thôi nào." Nói rồi Lan quay người, đưa bàn tay lên bấm vào chuông được gắn trên tường cách cánh cổng đang được đóng kín của ngôi nhà. Sau một hồi bấm chuông, một giọng nói của một người đàn ông từ bên trong vọng ra ngoài. Ai vậy? Tôi ra đây. Cánh cửa vừa được mở hé, nhận ra Lan, người đàn ông đứng bên trong liền ngạc nhiên hỏi. Cô tới đây làm gì vậy? Lan nhòẹn miệng cười, cô ta liền nói. Ông vẫn nhớ tới tôi hay sao? Đã 10 năm rồi đúng không? Cho tôi vào bên trong đi, chúng ta có những việc cần phải nói chuyện. Người đàn ông đưa mắt nhìn Lan giò xét. Rồi hướng ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta dắt tay một đứa bé gái. Suy nghĩ ít phút, ông ta mở cánh cổng rồi dè dặt nói: "Cô đi vào đi. Ờ, uh, đứa trẻ này là". Lan dắt tay của bé Thảo vào bên trong nhà, và dĩ nhiên là cô ta không hề trả lời câu hỏi có phần khó hiểu của ông chủ nhà lúc này. Nhìn ngó xung quanh, người đàn ông đóng cánh cửa cổng lại và bước theo sau Lan và bé Thảo tiến vào bên trong ngôi nhà. Hồng mở mắt cũng là lúc trời đã tối. Cô ngồi dậy và chợt nhận ra không có Bé Thảo ở bên cạnh thì vô cùng lo lắng. Chạy đi khắp nơi mà cũng không thấy con bé đâu cả. Chạy sang một số nhà hàng xóm cũng không có người nào biết hay là nhìn thấy Bé Thảo. Họ lắc đầu mà nói với Hồng. Tại sao mới có hôm qua, với ngày hôm nay thôi mà nhà bên đó sang bên này tìm người tới 2 3 lần rồi vậy. Trông con phải để ý nói chứ, sao lại cứ để nó chạy lung tung như thế? Hồng cuối đầu chào người hàng xóm đang nói chuyện với cô, là một người phụ nữ. Trở về nhà với tâm trạng lo lắng, Hồng lấy nhanh điện thoại rồi bấm số gọi cho Phong. Chỉ chờ đầu dây bên kia, Phong mở máy là Hồng liền nói ngay. "Anh ơi, bé Thảo đi đâu rồi? Em không tìm thấy con bé." Phong lo lắng hỏi. "Em làm gì mà để con bé rời khỏi nhà vậy? Anh đã dặn em phải trông coi con bé cẩn thận rồi cơ mà." "Ờ, em xin lỗi. Tại ban nãy em ngủ thiếp đi lúc nào không biết." Lúc tỉnh lại thì đã không thấy con bé đâu rồi, em lo quá. Thôi được rồi, anh sẽ về nhà ngay bây giờ đây, ở yên đó chờ anh nhé. Phòng tắt máy, anh gọi điện thoại đến đồn công an sở tại thông báo việc cháu anh, bé Thảo bị mất tích và mong được trợ giúp từ phía các đồng nghiệp bên công an phường. Phòng lái xe trên đường về nhà với tâm trạng vô cùng lo lắng, vừa quan sát đường vừa bấm máy gọi điện cho Chiến, đợi cho tới khi Chiến nhấc máy lên nghe, phòng gấp gáp anh nói: Cậu mau về ngay nhà đi, xảy ra chuyện lớn rồi, con bé mất tích rồi. Triển liền trả lời. Tôi đang ở nhà đây. Vừa hỏi được thông tin ở một nhà gần đây, họ cũng vừa mới trở về nhà. Họ có nói bạn nãy còn có thấy một người phụ nữ đi taxi tới đón con bé đi. Tôi có hỏi biển số xe thì họ cũng không có nhớ, may là còn nhớ hãng taxi đó. Cậu yên tâm, tôi có gọi tới tổng đài rồi, chắc chỉ một lúc nữa là có thông tin từ phía của họ mà thôi. Phong liền thở gấp ra adj liền nói. Phải nhanh chóng tìm con bé thôi. Nếu con bé tuổi tôi sẽ hối hận cả đời mất. Được rồi, tôi có liên hệ với vài người đồng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net